truyện thần y ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai blog.com chương hai sáng ngày hôm sau mạnh bất ảnh đã dậy từ sớm và không ngừng thúc giục thiên viên diệp trên màn hiên viên diệp tràn đầy vẻ lo lắng nhưng vẫn phải bất đắc dĩ đưa mạnh bất ảnh rời khỏi vườn phủ Trên đường đi, hắn còn cẩn thận ôm nàng trong lòng. Hắn sợ người khác không cẩn thận mà rụng phải nàng. Thật ra, sự lo lắng này của Huy Nguyên Diệp có chút dư thừa. Người dân sinh sống tại kinh thành này, ai mà không biết hai người bọn họ. Chỉ cần nhìn thấy hai người là người ta đều dạng sang một bên, để nhận được nên không thể đụng vào mạnh phát ảnh được. Vì ưng đã chuẩn bị được bốn gian hàng trong kinh thành này, quy mô cũng không hề nhỏ bọn cửa hàng này kinh doanh những thứ khác nhau nhưng đều ở cùng một chỗ để thuận tiện cho việc trong coi quản lý. Lúng hiên viên diệp đưa mạnh phát ảnh đến cửa hàng thì bên ngoài đã có rất nhiều người đang đứng xem náo nhiệt. vừa nhìn thấy hiên viên diệp và mạnh phát ảnh, tất cả bọn họ đều đồng loạt dừng đường. vì từng đã chuẩn bị rất tốt từ trước, tất cả các sản phẩm đều đã đựng bài biện và tiểu nhị cũng đã đến. hiên viên diệp sở năng mệt nên đã sớm phân có mọi người làm đơn giản một chút. chỗ nào có thể đơn giản nên tận lực mà làm cho nó đơn giản, không cần có quá nhiều lễ tiết rườm rà. nhưng bên ngoài các ngân hàng vẫn được rào tấm lụa đỏ thẫm, cung hàng câu đói được làm rất cẩn thận. thiền viên dịp không nói chuyện này với bất kỳ người nào. toàn bộ quan viên trong triều và ngay cả mạnh vân thiền cũng đều không biết. nên tất nhiên Không có ai tới tặng lễ vật. ngược lại, dừng chúng nơi đây lại rất thích xem náo nhiệt nên đã tụ tập khá đồng đốt. Hôm nay, chúng ta ra trường cửa hàng này rất văn ngần mọi người ghé thăm. Hôm nay, bất kỳ ai vào trong cửa hàng cũng đều có và tặng sau khi ra về. Mà nói ảnh cũng không thực hiện lời tiếng rầm ra gì mà chỉ hướng về phía đám đông trước mặt rồi nhẹ giọng cười nổi. Đám đông nghe thấy như vậy Đều ảo ảo bỏ tai, ai cũng muốn đi vào xem thử, nhưng thấy màn bức ảnh đang đứng ở cửa, và mọi người đều biết nàng đang mang thai, nên cũng không có ai dám chào lên phía trước. Nhưng tất cả đều rất tò mò không biết bên trong bài bản cái gì, nó điều ngóng cổ nhìn vào phía trong cửa hàng. Khi ưng mở cửa ra, khi thấy những thứ đựng và biển bên trong, đóng đông đông lọt sận số, nào là bán, nào là chén. Thứ nào cũng hết sức tinh xảo. Hất nữa, nhìn đám vẻ vóng mai mặt cũng cực kỳ đẹp. Bọn họ chưa từng nhìn thấy những thứ đẹp đẽ như vậy. Nhưng vì nghĩ những thứ đẹp đẽ này chắc đều là đồ quỷ giả, nếu mọi người không ai dám bước vào. Mạng mắt ảnh đương nhiên đón được suy nghĩ của bọn họ, nên không khỏi khẽ cười nói. Mọi người cứ yên tâm vào lựa chọn đi tất cả những đồ này cũng không với giá hơn so với những vật dụng thường ngày của mọi người đâu. nàng không phải gian thường, nàng tạo ra những thứ này chẳng qua chỉ là muốn phục vụ cho dân chúng, nên đương nhiên sẽ không tạo ra những thứ có giá đắt đỏ. chỉ cần cửa hàng có lợi nhuận là được rồi. mọi người nghe thấy màn phất ảnh nó thế, thì bắt đầu từng người từng người đi vào. khi vào trong cửa hàng, nhìn thấy những thứ được bày biện trong đó. Các đáp ngừa đều không thể trời mắt ra được Nhưng chúng sống tâm kinh thành Đều có cuộn sống tương đối dư giả Khi thấy những thứ mới mẻ Mà lại không hề đắt đỏ đương nhiên bọn họ đều không thể kiềm lòng Muốn mua vài món mang về Chính vì vậy Mà chỉ trong chốc lá Mấy cửa hàng đều chật nít người Khi ưng một mình tiến cách không xoẻ Mà bắt ảnh muốn qua giúp đỡ Nhưng hiêu viên diệp nhất định không cho nàng đi liền gọi đám người của nghệ phương phụ tới đây giúp đỡ. Thanh trúng cũng đã tới đây. Nàng ấy còn đem theo cả làng mai đi cùng. Biết ngày này, làng mai luôn luôn giam mình trong phòng. Thanh trúng sợ làng mai sẽ phát bệnh vì buồn chán, nên mới dẫn làng mai đến đây. lúc đầu, thanh trúng vốn nghĩ làng mai nhất định sẽ không chịu đi. nàng ấy đã chuẩn bị một đống những lời quyền nhũ làng mai. Nhưng không ngờ, vừa mới nói ra thì làng mai chỉ hơi sử người một chút. Rồi đồng ý luôn. Mạnh phức ảnh thấy người đi đằng sau thành trúng là Lan Mai thì có chút sợn số, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Có điều ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lưu ý đến Lan Mai. Nàng thấy ánh mắt của Lan Mai luôn hướng về phía đám đồng như đang tìm kiếm cái gì. Mạnh phức ảnh không cần đón cục biết Lan Mai đang tìm bạch dịch thần. Ngày đó, hiên viên Diệm đã hạ lệnh để bạch dịch thần làm ăn sinh ở đầu đường tất nhiên nhân viên diệp cũng cho người theo dõi y để chắc chắn rằng y không gây ra một mớ chuyện răng rối gì nữa. nhưng nghe nói mấy ngày nay bạch dịch thần cũng không hề xin ăn, hai người âm thầm theo dõi y, đương nhiên cũng không quản y làm gì, chỉ cần y không gây chuyện là được rồi. hôm nay lần mà xuất hiện ở đây chắc chắn là vì muốn kiếm tìm bóng dáng của bạch diệt thần màn bất ảnh hươu được tập từ của lang mài nhưng cũng không nói rõ ra ngoài nàng đôi mắt nhìn đám người nhưng không thấy có bạch diệt thần nên cũng không để ý nhiều lắm thế nhưng khi đôi mắt nhìn lại đang là đột nhiên phát hiện lang mài không còn ở đó nữa trong lòng bỗng trầm hẳn xuống mặc dù hươu viên diệm đã cho người theo sáng bạch diệt thần và vẽ đi võ công của y nhưng bạch diệt thần này quá mức âm hiểm lúc trước Đăng Mai đã từng bán đứng đi, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta, chỉ sợ. Nhưng dù sao, Đang Mai cũng có vợ công. Một bệnh thần không có vợ công, cũng khó có thể làm gì nàng ta được. Thật ra, Đang Mai đã thư dịp mạnh phát ảnh không chú ý mà trốn đi. Bởi vì, khi vừa mở đến, nàng ta đã nhìn thấy vị dự thần, càng của mình ngồi ở một con hẻm nhỏ cánh đó không xa, và nhìn về phía bên này. Hắn là, khi đang nhìn về phía vương phi, chờ tới bây giờ, trong mắt y vẫn hiện rõ vẻ khu hận, không hạt cha dẫu. Làng mài, hiểu nam nhân này, cho dù có chết cũng không có ý ăn nàng. Vì vậy, quanh hàng ta biến hôm nay, bà chức thần nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Có điều, xung quanh vương phi, ruồn có điện hạ và cán thì phải quay quanh, nền và chức thần cho dù trong lòng có bán hận ở nào cũng không có cách nào làm tổn hại đến vương phi. Mười mấy ngàn hai, ở trong vương phủ, nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều. Khi nghe nói chuyện hạ, những mệnh dự thần phải đi ăn xin, trong lòng nàng có chút cảm giác như được trút giận. Nhưng sau khi nghĩ lại, thì nàng ta cho rằng, với tính tình của y, y nhất định sẽ không suy nghĩ ta, chứ dù có chết đói đi chăng nữa. Dù sao, và dự thần cũng là người mà nàng mai yêu sâu sắc nhất. Dù y có đối xử với nàng ta như vậy, thì trong lòng nàng ta vẫn còn có y, vẫn còn có chúng thương xót y. Đang mài hiếu rõ không thể cầu xin Điện Hạ tha cho Bạch diệt Thần. Với những chuyện mà Bạch diệt Thần đã gây ra, Điện Hạ không giết y đã là tốn cho y lắm rồi. Cho nên hôm nay nàng muộn ra ngoài này là vì bởi vì toàn bộ vọ công của Bạch diệt Thần đều đã bị phép bỏ. Nên thì làng mà đến gần đằng sau, ý vẫn không phát giác được. Với nhật thần với chân chú nhìn về phía cửa hàng của mạnh phất ảnh, với cái mặt đầy căm hận. Lúc này, mạnh phất ảnh đã đi vào cửa hàng. Cường mạnh y lúc này dường như không còn nhìn rõ diện mạo, nhưng bế mặt ra trang đầy phẫn hận. Cả người y đều căng ra, hai tay hùng hằng siết chặt lại. trong y lúc này như thể đang hận, không thể giết chết mạnh phất ảnh. Y nhìn thấy những thứ đồ được bày viện trong cửa hàng của nàng, thì thật sự kinh ngạc, không nói lên lời. Tất cả những thứ đó, qua trừ các đồ gốm, đều là những thứ Y chưa bao giờ được nhìn thấy. Rốt cuộc, nàng làm sao làm được những thứ này? Nếu những thứ này được nàng đưa ra trước kia, thì cửa hàng của Y cũng chỉ có nước đóng cửa. Nữ nhân này quá thật luôn luôn bắt đầu với Y trên mọi phương diện. Người vẫn chưa từ bỏ ý định của mình sao? Đang mai nhìn bộ chán của bác dịch thần thì chị lắm đau thở dài. Bạn dịch thần lập tức xoay người lại. Kỳ nhìn thấy lang mai, khi trận to mắt lên, rốc mắt tràn ngập hận ý. Kỳ nghiến răng nghiến lời gặp nhẹ. Ngươi, ngươi còn dám đến đây gặp ta sao? Đồ tiện nhân, ngươi đã phản bội ta và còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Trái tim Lan mai như trùng hàn xuống. Thần không thể ngờ cho đến lúc này, bạch giật thần vẫn có thể nói như vậy. Trong ra, đối với bạch giật thần, làng mai nàng không có một chút địa vị nào trong lòng của y. Ta không hề phản bội người. Điền hạ là ai chứ? Có chuyện gì mà ngài ấy không thể tìm ra? Điền hạ tìm ra người cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đang mai nhớ mắt lại rồi thấp giọng nói. Trong giọng nói như mang theo vài phần thương xót trong khi nói chuyện, đang cũng từ từ ngồi xuống trước màn bạch diệp thần và đặt chiếc giỏ cầm trong tay xuống đất. Lang mà lấy từ trong giỏ tre một ít đồ ăn và rượu, rồi ngước mắt lên nhìn bạch diệp thần. cả món nàng thẫm nhúc nhích chăm trà thốn ra từng tiếng. Trước kia, cho dù người trả đối xử với ta như thế nào, thì trong lòng ta vẫn không quên được người. Ta đã chuẩn bị ít đồ ăn, ngươi ăn một chút đi. Thường, Tôi lại tốn với ta như vậy sao? Bác chức thần liếc nhìn những đồ ăn trước mà, rồi nhìn đến lăng mai và lạnh giọng nói. Chỉ sợ những đồ ăn này đều bị người bỏ đọc vào rồi. Khóe mồi lăng mai khẽ nào một nụ cười, nàng ta nhẹ giọng nói. Nếu hiện tại ta muốn giết người, thì còn cần phải dùng đến biện pháp hạ độc tao. Trong khi nói chuyện, lăng mai cũng cầm lấy rùa cấp từng miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Hàng ta vừa ăn vừa nhìn bạch giật thần rồi nhẹ giọng nói tiếp. Ta nói rồi, cái dù người đối xử với ta như vậy, nhưng tâm ý của ta đối với người vẫn không hề thay đổi. nàng lại mỉm cười nhẹ nhàng, trong nụ cười ẩn chứa vài phần hạnh phúc, nhưng dường như cũng ẩn chứa chúng vi thảm khác thường. Bạch như thần nhìn lang hoài, tư mình gặp thức ăn lên ăn. Lúc này, y cũng đã sắp đổi muốn chết. Bảo y đi xin cơm, thì có đánh chết y cũng không làm. mấy ngày nay nếu không nhờ mọi thần lén đưa đồ ăn cho y thì chỉ sợ y đã chết đứa rồi. bây giờ khi nhìn đống đồ ăn trước mặt, bụng y đã bắt đầu sôi lên. cái liền cầm lấy đôi đũa. thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng nên y chỉ gấp những thứ mà làng Mai đã gấp quà. nhìn động tác của ba diệt thần như vậy, làng Mai chỉ cười khẽ. Nàng ta lại cố ý gấp lại những thứ mà mình ăn một lần nữa. Đoàn này đã yên lòng hơn, nên bà chức thân ăn rất nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, đồ ăn đã được y giải quyết hơn phần nữa. Mười mấy ngày nay, rốt cuộc y đã được một bữa công no nê. Bà chức thân đặn chén rũa trên tay xuống, rồi nhìn về phía lăng mai. Trong lúc này, trong mắt y tuy không còn sự cam phẫn như lúc ban đầu. Nhưng cũng không có lấy một tiền cập kết. Bác dự thần tới gần bên người Lan Mai rồi thấp giọng nói. Người nói, người vẫn còn yêu ta đúng không? Vậy ta nhờ người làm gấp giúp ta một việc. giúp cái gì? Thân mình Lan Mai có chút cứng lại. Người ta biết rõ khi mà và dự thần sẽ nhờ mình là cái gì. Nên trong lòng lại thêm phần thất vọng. Đến tận lúc này mà sao y vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ. Giúp ta đưa mạnh vất ảnh đến đây, rồi giúp ta giết chết nàng ta đi. Quả nhiên, tấm màn bạch dự thần đột nhiên rầm xuống, thì ta nhận nói. Chính nàng ta đã hại ta thành ra thế này. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Hiện giờ ta luôn bị người ta theo dõi, nên không có cơ hội động thủ. Người giúp ta giết nàng ta đi. Chỉ cần người giúp ta giết nàng ta, thì ta sẽ cưới người. Đến lúc này rồi mà Bạch Dược Thần vẫn còn chiều đó để lừa gạt Lan mài Chỉ sợ ta không có cơ hội đó. cái môi Lan Mai xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt khác thường. Nàng ta chăm chú nhìn Bạch giật Thần rồi chậm đại nói từng tiếng. Lời nói ta dừng lại một chút, khuôn mặt Lan Mai càng trở nên sáng lạng hơn. Mà người cũng không có cơ hội đó đâu.